mừng bạn đến với thế giới radio của megaga fan chấmv nếu còn có ngày mai Chuyến đi trời cuối tuần này hóa ra thật tuyệt diệu. Cái chàng viên nhỏ của Hattrock là một biệt thự cổ thời thế kỷ 17 nằm trong khu đất rộng chừng 30 mẫu Anh. Gần giờ Hattrock quá vợ và nếu không tính những người hầu thì có thể nói là hoàn toàn độc thân. Ông ta đưa Tracy đi xem cơ ngợi của mình, kể cả một chuồng ngựa 6-7 con và sân nuôi gà lợn. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ đói Ông ta nói về âu sầu Còn bây giờ, xin để tôi giới thiệu với cô sở thích thực sự của tôi Ông ta dẫn Tracy tới một chuồng lớn đầy chim bồ câu Chúng là những con bồ câu đưa thư đấy Giọng càng từ đầy về tự hào Cô nhìn những con chim tuyệt diệu này xem Có thấy con màu xám biếc xanh kia không? Đó là Margot. Ông ta tóm con chim lên, giữ trong tay. Mì thực sự là một con bé đành đá. Mì có biết vậy không nào? Nó ăn hiếp những con khác, nhưng là một con tuyệt vời nhất đấy. Ông ta dịu dàng vuốt ve đám lông cổ chim và rồi cẩn thận đặt nó xuống. Màu sắc của đàn chim quả là đa dạng. Xanh đèn xanh sáng Với các biển khác nhau Và sáng bạc Không có những con màu trắng sao? Jason hỏi Không bao giờ người ta dùng bộ cầu trắng Để đưa thư cả Căn vừa giải thích Bởi lẽ những lâm vụ trắng Rất dễ dùng Thế mà trên đường về Bộ cầu bay với tốc độ bình quân 40 dặm 1 giờ Jaycee đứng xem Gunther cho đàn chim ăn với khẩu phần đặc biệt, cộng thêm các vitamin khác nữa. Chúng là những con vật kỳ diệu. Gunther nói, cô có biết là chúng có thể tìm đường trở về từ khoảng cách hơn 500 dọc không? Thật tuyệt. Và những người khách của Gunther cũng tuyệt vời. Có một vị bộ trưởng trong nội khác đến cùng vợ. Một bá tước, một vị tướng cùng bạn gái của ông ta, và quận chúa xứ Mò Vì, một phụ nữ trẻ trung, hấp dẫn. Xin gọi tôi là Vijay. Chị ta nói bằng cái giọng không ngữ điệu, mặc chiếc xa màu hồng sẫm, điểm những đường theo màu vàng, và mang trên mình những đầu nữ trang bằng kim cương đẹp nhất mà Tracy từng thấy. Tôi giữ phần lớn đồ nữ trang của tôi trong két sắt Vì chảy phần bùa Dạo này nhiều trộm cướp lắm Chiều chủ nhật Trước hôm Tracy phải trở về London Gunther mời nàng vào phòng làm việc của ông ta Họ ngồi đối diện nhau Giữa là một khay trà Vừa rót trà và những ly biểu ích mỏng tang Tracy vừa nói Ông Gunther Tôi không hiểu vì sao ông lại mời tôi đến đây. Nhưng dù sao chăng nữa thì tôi cũng vẫn thấy thật dễ chịu. Tôi rất hài lòng có Jaycee. Thế rồi ngừng một lát, ông ta nói tiếc. Tôi đã để ý quan sát cô. Tôi biết thế. Cô có dự định gì cho tương lai không? Cô ngập ngừng. Không. Không. Hiện thời tôi chưa quyết định sẽ phải làm gì Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm việc với nhau Ý ông là với tiềm đồ cổ của ông ư Ông ta cười lớn Không, cô bé thần mến Sẽ thật là xấu hổ nếu phung phí tài năng của mình Cô thấy đấy, tôi biết về hành động táo bạo của cô trước Morgan Cô đã ứng xử tuyệt vời Ông Gardner, tôi đã gọi lại tất cả những thứ đó phía sau rồi. Nhưng phía trước cô là gì nào? Cô vừa nói là không có dự định gì. Cô phải nghĩ về tương lai của mình chứ. Dù cô có một đống tiền đi chăng nữa thì rồi một ngày nào đó cũng sẽ hết. Tôi đề nghị với cô một sự hợp tác. Tôi giao tiếp với các giới có thế lực ở phạm vi quốc tế. Tôi tham gia các hội tử thiện, các hội săn bắn và các hội đô thuyền. Tôi biết việc đi về của những kẻ giàu có. Tôi không thấy điều đó có liên quan gì tới mình. Tôi có thể đưa cô gia nhập giới thực lưu đó. Tôi có thể cung cấp cho cô thông tin về những món nữ trang, những bức họa cực kỳ đắt giá và những chỉ dẫn giúp cô đạt được chúng một cách an toàn. Đó chỉ là việc tước đoạt lại của những kẻ làm giàu trên sự thiệt hại của người khác mà thôi. Mọi thứ đều sẽ được chia một cách công bằng giữa chúng ta. Cô trả lời thế nào? Tôi trả lời là không. Ông ta nhìn cô nghĩ ngợi. Tôi hiểu. Cô sẽ gọi cho tôi một khi cô thay đổi ý kiến chứ. Tôi sẽ không thay đổi đâu, ông Gunther. J.C. yêu thích London. Nàng ăn ở các nhà hàng Lee Gavocchi, Bill Bentley, Coyteful và những khi rời khỏi nhà hát sau các buổi biểu diễn, nàng thường tới tiệm Jones để thưởng thức món hamburger Mỹ chính cống. Nàng tới thăm các nhà hát quốc gia, nhà hát opera hoàng gia và tham dự các cuộc bán đấu giá các tác phẩm của Christie và Sotterby. Nàng đi mua sắm ở các cửa hàng sang trọng như Hard Road, Farnham và Masson Thuê một chiếc xe vào một người lái Và đã có một kỳ nghỉ cuối tuần đáng khi nhớ Ở khách sạn Chikertan Glance, New Hampshire Nhưng tất cả đều rất đắt tiền Dù có một đống tiền đi chăng nữa Thì một ngày nào đó, nàng cũng tiều hết Cam The Hard nói đúng Số tiền nàng có chẳng đầy đủ Để chi dùng mãi được Và Tracy nhận thấy Nàng phải có dự tính cho tương lai Nàng còn được mời Tới nghỉ cuối tuần vài lần nữa Ở trang viên của căn Và ngày càng thấy dễ chịu hơn Khi tiếp xúc với ông ta Một tối chủ nhật Trong bữa ăn Một nghị sĩ quốc hội quay sang hỏi Tracy Cô Whitney Tôi chưa bao giờ gặp một người tách giác chính cống cả như thế nào nhỉ a liền làm các địa bộ bắt chước một quả vụthách xác mới vất lên và đã làm cho tất cả cười thích thú sau khi đó chỉ có riêng Tray và canơ ông ta hỏi cổ có muốn giả bộ như thế để kiếm được một khoản nhỏ không Ừ ông ganơ tôi đâu có phải là diễn viên Cô tự đánh giá mình quá thấp đấy. Có một hãng kim hoàn ở London, and Parker, Parker, vốn quen với cái việc, như người Mỹ các cô vẫn nói, tước đoạt ngay hành khách của mình. Cô vừa làm tôi nảy ra một cách thức hay trong việc bắt họ phải trả giá cho sự bất lương đó. Rồi Gunther nói ra kế hoạch của mình. Không. Tracy đáp. Nhưng càng nghĩ về câu chuyện của Gunther, nàng càng thấy bị hấp dẫn. Nàng nhớ lại cái cảm giác đầy kích động khi lừa được mấy viên cảnh sát ở Long Island, rồi đến Jack Stevens và Boris Mellenikov, Pierre Nekulescu. Đó là những cảm giác không thể nào quên nổi. Tuy nhiên, tất cả đã thuộc về quá khứ. Không, thưa ông Gunther. Tracy nói lại. Nhưng lần này, giọng nàng đã bớt đi vẻ chắc chắn. Trời tháng 10 mà London ấm lạ thường và người Anh cũng như khách du lịch đã tận hưởng ánh nắng mặt trời rực rỡ. Dòng xe khổ buổi trưa tấp nập đã gây những ủng tắc ở khu Chaffanga Square, Charing Cross và Piccadilly Sirens. Một chiếc xe Demmer màu trắng dã khỏi phố Oxford chạy vào phố Newborn. Lèn lỏi giữa dòng xe cộ Và dừng lại trước một cửa hiệu kim hoàn lớn Một tấm biển trăng trọng Bóng lộn gắn bên ngoài cửa sáp vào Parker and Parker Người tài xế mặc đồng phục mở cửa sau ra Một phụ nữ trẻ Tóc vàng Mặt chất giòn phấn Trong một chiếc váy bó sát người kiểu ý Và chiếc áo khoác ngoài bằng lông trồn Hoàn toàn không hợp với thời tiết nhảy ra khỏi xe Đi lối nào vậy anh bạn trẻ Giọng cô ta oang oang nặng thổ âm Texas Người tài xế chỉ về phía cửa tòa nhà Kia thưa bà Tốt, đợi quanh đâu đấy không lâu đâu Tôi có thể sẽ phải chạy vòng vòng quanh khu phố này thưa bà Ở đây không được phép đỗ xe Cô ta vỗ vỗ lên lưng anh ta và nói Cứ làm những việc mình phải làm Công tử bột ạ Công tử bột Người tài xế bực bội Phải lái loại xe cho thế này thật sự là một sự trừng phạt Anh ta không ưa dân Mỹ, nhất là người tách giác Họ là những kẻ thô bạo, ỉ vào đồng tiền Anh ta hẳn sẽ phải kinh ngạc nếu biết rằng người khách này chưa bao giờ đặt chân tới vùng đất đó Tracy kiểm tra lại diệt mạo qua cửa kính của gian trưng bày, nở một nụ cười thoải mái và đành đàng bước lại cửa xa vào mà một người khác mặc đồng phục đã mở sẵn cho nàng. Xin chào bà. Chào cậu. Các người có bán gì nữa không ngoài ba thứ đồ nữ trang già hả? Rồi nàng cười khoái trá với câu đùa ấy. Người khác cổng xa sầm mặt, còn Tracy phớt lở bước vào cửa hiệu mang theo một mùi thơm quá mức của nước hoa crow Arthur Trinton người bán hàng bước về phía khách cho phép tôi được phục vụ bà có thể được đấy mà cũng có thể không PJ thân yêu của tôi bảo tôi hãy tự mua cho mình một món quà sinh nhật vì vậy tôi đang ở đây các anh có gì nào Bà có ý muốn đặc biệt về một thứ gì không? Này anh bạn, người anh các anh là những người làm việc ngành nhẹt, có phải không? Nàng cười khàn khàn trong cổ học và vỗ vai anh ta. Có thể là một vài viên ngọc chẳng hạn. PJ yêu quý của tôi muốn cho tôi thứ đó đấy. Xin mời bà đi lối này. Chinh Tân đưa nàng lại bên một tủ kính. Nơi trưng bày vài chiếc khay được những viên ngọc Nàng ném một cái nhìn khinh khinh Đây là loại nhóc con Cỡ bố mẹ chúng đâu hả Chinh Tân cứng cỏi đáp Những viên ngọc này giá cũng tới 30.000 đô la đấy ạ Hủy quái thật Trừng đó chỉ đáng tiền tôi trả người làm đầu cho tôi mà thôi Người đàn bà cười hô hố PJ yêu quý của tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu như tôi mang về mấy cái hòn sỏi tí tẹo này. Trên tần cố thử hình dung ra cái ông PJ yêu quý kia. Hẳn là to béo và cũng ồn ào, đáng ghét như người đàn bà này. Họ xứng với nhau lắm. Tại sao tiền bạc lại cứ chảy vào những kẻ không đáng được hưởng như thế nhỉ? Anh ta bực dọc nghĩ mà con dân đến loại có giá trị tiền bao nhiêu ạ? Tại sao không bắt đầu từ thứ gì đó khoảng 100 tờ lớn nhỉ? Anh ta ngây người ra. 100 tờ lớn ạ? Quỷ quái thật, tôi cứ nghĩ rằng các người phải nói thư tiếng Anh của nhà vua cơ đấy. 100 tờ lớn, 100 ngàn. Anh ta nuốt nước bọt. Ồ, Nếu vậy thì có lẽ bà nên nói chuyện với ông quản lý của chúng tôi. Viên quản lý Gregory Hanson nhất quyết đòi Dayton làm các vụ giao dịch lớn. Và đối với những người làm công thì điều đó chẳng hề gì vì lẽ nhân viên của hãng Parker Parker này không được nhận chút xíu hoa hồng nào hết. Và với một khách hàng như thế này thì trên Tân chỉ cảm thấy dễ chịu khi có thể giao lại cho Hansdon mà thôi. Truyền Tần bấm nút điện dưới quầy hàng và giây lát sau, một người đàn ông với khuôn mặt tài tái, vẻ gian ra từ một cánh cửa phía sau. Anh ta thoáng nhìn người phụ nữ tóc vàng ăn mặc kỳ cục kia và thầm mong sao đừng có khách hàng quen nào xuất hiện cho tới khi người phụ nữ này đi khỏi. Truyền Tần nói: Ông Hunston, đây là bà, ờ, uh, anh ta quay sang phía người phụ nữ. Bennett, anh bạn, Mary Lou Bennett, vợ của PJ Bennett. Chắc rằng các anh đều đã nghe tiếng ông chồng cao quý của tôi, PJ Bennett. Thì dĩ nhiên rồi, Gregory Hunston hơi nhét môi Bà Bennett muốn mua một viên ngọc, thưa ông Hunston. Gregory Hunston Chỉ các khay ngọc Chúng tôi có những vên ngọc xinh xắn ở kia Bà ấy muốn thứ gì có khoảng trị giá 100.000 đô la Lần này nụ cười trên gương mặt Gregory Hunston Là hoàn toàn thành thực Một ngày được mở đầu thế này Thì thật là tuyệt Anh biết đấy Nhân dịp sinh nhật tôi PJ yêu quý, muốn tôi tự mua cho mình một thứ gì đó thật đẹp. Phải vậy, Hans Tân nói. Xin mời bà theo tôi. Anh chàng bị bậm này, liệu có gì để giới thiệu với tôi không hả? Người đàn bà tóc vàng cười khúc khích. Hans Tân và Trinh Tân giận tái mặt, đưa mắt nhìn nhau. mọi người Mỹ khốn kiếp.